hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương một Xuyên Việt cũng đến nhìn lên K các bạn đang nghe chuyện tạiuyện ao đi không phải địa cầu là thần mã đây cách khác đầu tương không có ai đây là thần mã tự hết cách rồi ra đầu ngứa a đại bằng Phù siêu thuật Huyền Minh Liệt Thi thuật phiên Hải Ngự thủy thuật Yêu văn lục Tam tục truy lục Thích đảo dư tư Bất phôi chân thân thuật Tây thiên trào Trấn sát trần pháp Yêu sư côn bằng Thiên đình yêu sư Ngạch nhỏ thần A Đinh nhạc không khỏi dùng mình một cái Đại kiếp nản A Yêu văn lục Tam tục truy lục Thích đảo dư tư Luyện khí tiểu khí <cười> Lão tử thành tiên